Trời chưa nắng gắt, bà Liễu ngồi trong nhà hóng mặt ra ngoài con đò. Nhìn ngó một lúc rồi lại quay về trong nhà phe phẩy cái quạt giấy. Vầng trán nứt làm bồ hôi đọng tự nó một mình. Cái thằng này nữa, giờ bữa nay lâu vậy không biết. Hẹn bưng đi trả đá từ xíp bếp đem lên, có đưa cho bà Liễu rồi tháng nhíu mày hỏi. "Ủa, má cho ai vậy?" Thì thằng Thiện bán đức sâm. Trời nắng nóng như vậy có ly nước sâm uống vào mới chịu nổi. càng nhiều sau bữa này nó đi trễ vậy không biết. Heinz như vậy cũng hóng mặt ra nhìn, đoạn cung bìm cười nói: "Là đại nghe tới giờ đó, mà ráng đợi thêm một chút đi." Bà Liễu tự nhiên ngừng tay quạt, đếc mắt nhìn con gái giở hỏi thăm: "Mà sao mấy bữa giờ rớt nó đi bán hay vậy?" "Ừm, thì ngày nào anh đi qua, anh chẳng giao mà má, cần biết chừng vậy thôi." Bà Liễu tiếp tục liếc mắt nhìn Hiền, như không tin vào câu trả lời đầy lấp liếm của cô. hỏi thêm vài câu nữa thì ở bên ngoài con lồ đang nghe tiếng dao quyền thủng vang lên của chàng trai nghèo với một thùng nước sâm được buộc bên chiếc xe đạp cọc cạnh. Ai nước sâm lá dứa không? Nước sâm vừa ngon vừa mát đây. Bà Liễu ngay lập tức quên luôn cái chuyện thắc mắc vừa rồi, sợi quạt lên ngoắc ly ngoắc đĩa. Tiễn dắt chiếc xe đầm đi vào cổng nhà, mỉm cười hiền lành khi trông thấy bà Liễu anh hỏi. Dạ, cô mua mấy ly? Hai ly ạ. Nhà con hai người bộ mày không biết sao còn hỏi. Giả <cười> biết, nhưng mà con bán để con hỏi vậy nó khoe được cô. Bà Lệ khẽ chớp miệng một cái, tiếp tục quạt phành phạch vòng người, như để xua đi cái bầu không khí đang oi bức giữa buổi trưa hè. Nhưng mà bà lại thoáng nhìn khi mà nhìn tiện ngó trở vào bên trong, đoạn bà hỏi: "Ê, mày làm cái gì cứ nhìn vào trong hoài vậy? Bộ mày định tia cái gì trong nhà tao hả?" "Giả đâu có. Không có mắc gì mà nhìn dữ vậy." Anh giật đại. Bà Liễu vô thức ngừng tay quạt để chờ câu trả lời của Thiện. Thì thiện đã đưa cho bà hai lìn nức sâm lá dứa thâm lừng, anh đánh trống lảng, giá của cô 8 ngàn. Bà Liễu đang trong cơn nóng bức vội cầm lấy húp một hơi, lờ quên mất luôn cái chuyện vừa rồi. Bà hạ ra một tính tỏ vẻ sảng khoái, rồi mới móc tiền từ trong túi áo ra đưa cho Thiện. Anh cầm lấy định thối lại cho bà Liễu 2 ngàn, thì bà xua tay giựt cất giọng Thôi khỏi, mà mai à mày cứ đi ngang qua Kẻ tao đỡ mất công đón Mùa này nước lọc không si nhê gì cả Thiện mìm cười nghìn lành gật đầu khẽ giả Nhưng chưa vội đi Mà cứ đứng lại hóng mặt vào bên trong nhà một lúc Cho đến khi bà Liễu lại cất giọng hỏi nhát cứng Anh mới giật nảy mình quên lại Đoạn tiếp tục gãy đầu tỏ về bối rối Rồi nhanh chóng dứt chiếc xe đạp sang ngoài Bà Liễu đứng đó ngó nhìn theo bóng lưng của Thiện Tự dưng đâm ra khó hiểu Khét lèm bèm trong miệng gì đó xong quay trở vào nhà Bà đưa ly nước sâm cho Hiền Và cũng bắt gặm con gái đang dõi mắt nhìn theo Bóng dáng của chiếc xe đạp của trò thủng nước sâm Bà ngờ vừng rồi hỏi Bộ mày vì nó có tư tình gì sao mày lấm lét vậy Hiền giật mình chối Làm gì có đâu mà à, Chắc không có phải không Chị ta thấy lạ đấy Hiền cầm ly nước sâm rồi đi vội vào nhà Chỉ cần muốn trả lời Hay là không biết trả lời ra sao thì cũng không rõ. Ngày hôm sau bà Liễu ngồi soạn đồ, Hiền mới thoáng những mày rồi bước đoạn xuống, Rồi thắc mắc hỏi, Ủa, bộ má tính đi đâu hả? Bà Liễu mệt mày gấp mấy bộ quần áo, Mắt không nhìn lên, Bà chậm giải đáp. Đi đám dỗ ô nhà dì hai mày chưa đi đâu, Năm nào chả đi còn hỏi. Tại con có nhớ ngay đâu, Má đi thì má nhớ chứ. Ờ, thì ta cũng đi khoảng 2-3 ngày gì đó. Mày ở nhà coi cửa nèo cho nó cẩn thận. David Hello á, nhớ coi nó trên đàng hoàng, dạo này chộm cấp dữ lắm. Hiện nhà gật đầu chứ không nói gì thêm, rồi đồ đâu chừng hơn nửa tiếng sau, bà Liễu cũng khẩn gói bước ra bên ngoài. Thế Chu Năm xe ôm đang chờ sẵn, thì do có hẹn trước, bà cố ngoái lại để căn dặn thêm mấy câu, chợt nghe tiếng nổ máy xe của Chu Năm vang lên ròn rã. Bà Liễu vừa đi khuất từ tiễn cũng vừa đạp xe tới trước cổng nhà. Anh rất thận vào bình trong vì nhớ tới lời của bà Liễu hôm qua rất cặn dẫn, nhưng hiện lại đi ra nhìn Thiện rồi mỉm cười nói: "Mà em đi đắm dỗ rồi, anh lấy một ly thôi." Thiện gần đầu anh pha chẳng hiện một ly nước sâm to đùng đặc biệt, nhưng không chịu đến tiền. Hiền biết rõ ý tứ của Thiện, cho nên phải mới lại tỏ ra e thẹn nhìn anh, cô cất giọng trong vắt nói: "Hay là anh Thiện ở lại ăn cơm với em, mà em đi rồi cô muốn mình em ở nhà ăn cơm cũng buồn lắm." Thiền gái đầu đồng ý ngại nhưng từ chối thì tiếc Nhưng rồi cuối cùng anh vẫn nhìn hiền rồi trả lời Vậy thì làm phiền em quá Có gì đâu mà phiền chứ Em nấu nhiều lắm Vậy anh dắt xe vào trong nhà đi đem đóng cửa À, ý là mình ăn cơm ở dưới bếp Sẽ để bên ngoài không ai coi lỡ mất Thiền biết rõ mỉm cười kín đáo rồi gật đầu Dắt xe vào nhà Hai con người trong lòng từ lâu đã có tình ý với nhau Lúc này lại có cơ hội ở bên nhau Vậy thì chuyện gì đến cũng phải đến. Nhưng đang trong lúc họ mặn nồng ân ái thì bà Liễu đột nhiên quay trở về nhà, bởi nhớ nhầm ngày rỗ. Hiền Hoàng Ngôn cô ngồi bật dậy với gương mặt tái mét nhìn Thiện. "Ối chết rồi. Má em về, bây giờ tính sao đây?" Thiện cũng sợ hãi không kém, anh gom vội quần áo mặc vào đỉnh phóng xuống giường, liền đã nhanh tay nếu lấy áo của anh đổi lại cô gấp nói. "Anh tính đi đâu? Sẽ đường cửa sau không được đâu. Xe của anh còn ở nhà trước." mà ở ngoài sau làm gì có đường chạy xe. Thiên Hoàng Hồn anh dừng lại lo lắng, phải bây giờ tính sao? Hiền vốn bản tính hơi ngang và cô cũng không sợ bản liễu cho lắm, cho nên liền đưa ra quyết định. Thì cứ nói thật thôi, không là anh không muốn lấy em, hay muốn chơi qua đường à? đâu. Anh thương em thật mà. Bà Liễu đập cửa rầm rầm giọng của bà hét lên. Mở cửa ra coi Hiền, mày làm cái gì mà đóng cửa kín mít vậy, ngồi chưa hả? Bằng cơ bất ngờ được mở, và thứ đẫm vào trong mắt của bà Liễu là chiếc sớ đẫm cũ nát của Thiện. Còn có cả con gái của bà với anh chàng bán nước sâm trong bộ dạng lấm lét bước ra. Bà Liễu bị sốc nặng, khuôn mặt đỏ bừng bàng gây gắt. "Cái gì thế này? Thửa mày đang làm cái trò gì thế này?" Hình Hít một hồi hơi cơ bước lên giải thích về chuyện đã xảy ra, bà Liễu nghe xong càng thêm phần tức giận, bà chỉ tay vào mặt của Nghiên rủa hét. "Mày không biết xấu hổ hả Nghiên?" Mày là con gái dám đưa trai vào nhà tằng tịu, còn ra cái thể thống gì? Thế lúc bấy giờ chỉ biết cúi đầu, hiện tại bình tĩnh hơn cơ vẫn rất điểm nhiên nói với bạn Liễu. Thì con lớn rồi, cũng cần có cuộc sống riêng chứ mà, chuyện con làm con chịu. Mày chịu cái gì? Hay là hàng sống người ta cười vào mặt của tao? Mày bôi cho chất chó như vậy mà mày tưởng hay lắm à? Từ bấy ăn nợ với nhau nhiều lần rồi có phải không? Hẹn gì tôi cứ thấy lạ là Tiền lúc này Bắc Lin cúi đầu ấp úng nói vài câu, trông bị bần liễu chừng mất. "Mày im đi. Mày không có tư cách gì lên tiếng ở đây. Mày dụ dỗ con gái tao ta còn chưa tính tội mày đó." Hiền chen vào giọng điệu vô cùng bức xúc. "Má, sao má lại nói anh như vậy chứ? Tất cả là do con tự nguyện. Làm gì coi dụ dỗ con được mà má nói vậy? Mày giỏi. Cái đồ con gái mất nết còn vỗ ngực xưng tên hả? Tớ có dạy mày như thế không hả Hiền?" Đan bà lệ tiếp tục quay sang nhìn Thiện Mãng trời, còn đuổi luôn anh ra khỏi cửa, mặc dù cho hiền hết sức giải thích. Thiện Lâm đối cúi đầu rất xe đẩm ra bên ngoài, ai không dám trả lời vì biết thân phận của mình nghèo hèn, cơ bản vốn không hề xứng tầm với hiền. Tuy rằng biết cô vẫn luôn thật giả thương anh. Bà Liễu kể từ hôm đó cấm cửa luôn không cho hiền ra ngoài, còn Thiện thì cô đi ngang qua cũng chỉ dám nhìn thôi chứ không dám ghé. Bà Liễu còn cấm tiệt Bà dữ tợn năm me rằng nếu như nghẹn cố ý định trốn ra ngoài, bà sẽ chặt loại luôn cả hai chân của cu. Giọng của bà rít lên đầy giận dữ. "Kẻ loại nó không cha không mẹ, nhà cửa như cái chuồng gà nghèo rớt mồng tơi, làm sao có tiệm nuôi mày mà mày chung ngắm, để rồi sau này mày coi, thằng ăn cặn là tốt cho mày hay tốt cho tao." Kền phất lời bởi cô đã nói hết những gì cần nói, có chấp nhận tất cả nhưng còn bà Liễu thì khâm. Sự kinh như vậy thì một thời gian trôi qua, hiền bề nhốt hẳn trong nhà. Một buổi sáng nọ ngồi trên mâm cơm thì cô lại đột nhiên bụm đinh miệng của mình, chạy vội ra sâu nhà nôn thúc nôn tháo. Bà Liễu nhìn thấy như vậy hiểu ra ngay vấn đề, cơn mạnh của bà đột ngột lên vì tức giận. Mày chữa rồi phải không? Chờ đã đợi con với chờ cái, mày làm xấu mặt tao thì làm sao tao dám bước chân ra đường được chứ? Hình không dám trả lời cô không ăn nữa mà nhanh chóng chui vào phòng, nằm ôm gối đắp chăn. Bà Liễu lúc này cũng chẳng còn thiết tha ăn uống gì được nữa, vì bị sốc nặng bởi cái chuyện động trời mà con gái mình đã gây ra. Bà ngồi một góc bên vỗ ván gỗ lo toan suy nghĩ, giờ mới quyết định đi vào gọi Hiền ra để nói chuyện. Bà cố gắng nhẹ giọng. "Thôi đi, bỏ nó đi. Tương lai của mày còn dài, có lẽ bây giờ để ôm bụng bầu đẻ ra đứa một mình sao à?" Hình trần trừng đứa mất của gạt phất. Sao má lại muốn giết cháu của má? Nó còn chưa được cháu đời má nhân tâm vậy sao? Không vậy thì sao? Mày đính đẻ nó ra để nó mồ côi cha, mày nuôi nổi nó không? Ai nói là nó không có cha, là tại má không có chấp nhận. Giờ má cho từ con lấy nhau thì con sẽ có cha. Anh Thiện anh ấy cũng giỏi giang, xoay nghén nghèo nhưng mà cũng có ý chí cầu tiến mà má. Không được. Nó nghèo kiết xác vậy lấy cái gì mà ăn, chứ đừng nói là nuôi vợ nuôi con. Mà mày tính uống nước sâm trừ cơm hả Hiến út hẹn không nói được gì thêm Nhưng cô nhất định không chịu phá bỏ đi đứa bé Cho đến khi nhìn thấy nghiền vật vã đến mức Cả thân người gầy teo thóp đi Làn ra xanh sao tác nhật thì bà Liễu mới đành nhượng bộ Bà đón thiền đi ngang dưới kêu anh vào trong nhà Dùng giọng điệu hết sức kiềm nén Thôi thì chuyện cũng đã lỡ rồi Ta cho mày vào nhà ở dễ Khỏi cần xin lễ tiền bạc Có đòi thì mày cũng chẳng có tiên rằng dưới dép, ta cũng chẳng hiểu sức con gái tên đó lại đui mổ như vậy không biết. Thiện mặc dù bị bà Liễu sai khiến không ra gì, nhưng vẫn cố gắng lờ đi, bởi vì anh biết Thiện đang mang trong người giọt máu của mình. Thiện cúi đầu rụt ngập ngừng nói: "Giả thưa cô, nếu được vậy con xin cảm ơn cô nhiều lắm." Bà Liễu ngứt dài một cái, "Khỏi cảm ơn, mà nên nhớ phải biết yêu thương con hiền, phải biết phục vụ cho cái nhà này." chứ không thì coi chừng ta đuổi cổ, lúc đó đừng có trách. Thế nên thấy bị động cho nên đầu cô dám trả lời hay nói bất cứ điều gì, anh chỉ biết cúi đầu răm rắp nghe theo bà Liễu là bởi vì cô muốn ở gần vợ gần con của mình. Thế là một buổi tiệc được diễn ra sau đó với sự có mặt của một số người trong xóm để cho bà Liễu công bố Thiện Viện Hiền từ nay chính thức trở thành vợ chồng. Chứ bà không tổ chức đám cưới rỉnh rang. Bà Lệ li do gia đình của Tiễn vốn đơn chiếc neo người. Nếu như không muốn nói anh là trẻ mồ côi, thì có tổ chức cái đám cưới cũng không có bên họ nhà trai tiếp dự, cho nên không cần thiết làm như vậy. Thiễn bắt đầu bước chân vào nhà bà Liễu để ở rể, anh bỏ luôn cái sân đạp cà tàng bắn đức sâm để chuyên tâm lo công việc ruộng đồng ở nhà vợ, bao gồm luôn cả việc nấu cơm giặt giũ quần áo, gánh nước chẻ củi. Tất cả mọi thứ đều do một tay của Thiễn làm hết. Hiền lắm lúc cũng cảm thấy thương xót trầm, nhưng cơ hế mở miệng thì bị bà liễu nạt ngang. Bà nói làm dễ trong nhà thì phải lo toan gánh vác mọi thứ. Thiền là đàn ông con trai không làm, hai lại là để cho bà với Hiền làm sao. Thiền cũng biết phần biết phần, cho nên lần nào anh cũng lên tiếng nói với vợ. Thôi em, cả vi má làm gì chứ, mấy cái chuyện lật vật anh làm được, em chỉ cần nghỉ ngơi lo cho con, mọi chuyện cứ để anh. Hien Ketsu rải cứ cũng vốn biết bản tính của má mình xưa nay, chỉ thương cho Tiện Hiền Lảnh chịu khó nhưng chẳng biết làm sao được cả. Thời gian cứ như vậy thấm thút trôi qua cho đến khi mà con bé Lảnh được tròn 6 tuổi, về 6 năm dài đẵng thì đột nhiên một hôm, bà Liễu bỗng dưng bị mất tích. Hiền đâm ra lo lắng vô cùng, nhưng đã chạy đi tìm hết tất cả, mọi nơi trong xóm vẫn không thấy bóng dáng của bà đâu. Mấy người thường hay đánh bài chung với bà cũng lắc đầu nói không nhìn thấy bà đã cảm ba hôm nay, bà Liễu không có tới chơi bài. Hiền vô cùng hoang mang, cô nhìn sang chồng run rẩy. Giờ sao đây anh, mà có thể đi đâu được chứ, bẩy đã tìm hơn 3 ngày rồi. Thiền cũng tỏ ra sốt ruột anh điền đáp. Em sang bên dì hai hỏi thử, biết đâu mà lại sang đó không có nói với mình. Hiền lắc đầu. Em hỏi từ hôm qua rồi. mà dì hai nói cũng không thấy má đâu cả. Hai vợ chồng còn đang không biết phải tìm bà Liễu ở đâu thì một người hàng xóm bất ngờ chạy sang với điều bộ hớt hải. Đó là anh Mười Chí. Anh lao thẳng vào trong nhà nhìn Hiền vật thiện và nói ngắt quãng: "Trời đất đời hai đứa bay, giả xem người ta vớt được má của tụi bay ngoài con dạch kia kìa." "Hả? Anh nói gì? Má em?" "Ta nói là người ta vớt được xác má của mày dưới con dạch bẩn, mày ra đó coi sao." Hiền nghe xong như là siết đánh ngang tay, cực không nói không rằng liền chạy ủ đi. Thiền cũng lúng cuống nhờ anh mời trí lo dụng cho con bé lạnh, rồi cuối cùng lập tức phóng theo Hiền. Bóng của cả hai người in hẳn trên con đi dài thăm thầm, trong buổi chiều gió lộng. Xác cổ bà Liễu được bà con chủ vớt lên, để nằm ngừa ra trên một tấm chiếu cũ ở ngay cạnh máy con rạch. Hiền và Thiền chạy tới nơi, Thiền cũng đã rất đông người đứng chung quanh, Họ chỉ trò xì xâm toàn những câu đoán giả đoán non. Còn có thêm mấy người trên xã cũng xuống xem xét qua tình hình. Thế nhưng có vẻ như họ chẳng thu thập được gì ngoài mấy cái viết thương họ ở trên đầu của bà Liễu. Và họ cho rằng là do bà Liễu bị tai nạn té xuống bãi cặp đá ở giết con rạch, cho nên mới sinh ra mấy viết nứt ấy mà thôi. Hẹn lao tới quỷ tụp xuống bên cạnh sắc của mẹ, cô thét lên đầy đau đớn đoạn ngất liệm. Thiện vây trời chỉ 10 trăm xúc cho vợ của mình rồi quay lại hỏi thăm, thế được biết người phát tiền xác của bản liễu đầu tiên là chú tư. Chứ đi giăng lưới cá nhưng lại vô tình nhìn thấy bản liễu đang trôi lập lờ ở dưới con nức độc ngầu. Trong tình trạng thi thể đã có dấu hiệu trương phình. Thiện là con rể và cũng là đàn ông, cơ bản vẫn còn giữ được bình tĩnh hơn. Anh chậm rãi bước tới ngồi xuống bên cạnh xác của mẹ vợ. Thế nhưng khi Thiện vừa đưa tay định tấp lại cái chiếu té máu bên trong miệng mũi, trong tai trong mắt của bà Liễu đột nhiên trào ra. Tiền Hoàng hồn rụt tay về, mấy người đang đứng gần đó cũng bị dọa cho một phen thót tim mà ngay lập tức lùi ra xa, họ bắt đầu bàn tán. Thật khiếu chảy máu, phải là bà Liễu chết oan. Đúng vậy, thường thì bị tai nạn không vậy đâu. Mấy người ở trên xã vô tình nghe được liền bước ra gần giọng vừa bảo. Mong bà con đừng đồn đoán linh tinh. a có để chị bị tai nạn thôi. Đàn họ quay sang kêu tiễn Thu Síp để coi được sắc của bà Liễu trở về. Tiễn nhanh nhều gật đầu, anh nhờ thêm ba bốn người thanh niên khỏe mạnh trong xóm khiêng cáng đem sắc của mẹ vợ trở về. Khi đất tỉnh lại cô cũng dần bình ổn lại cảm xúc hơn mà cùng với trầm dáng sức để lo cho đám tang của bà Liễu đừng chu toàn nhất có thể. Con bé Lảnh mới chỉ được 6 tuổi, nhưng nó cũng biết là bà ngoại mình đã chết mất rồi. Nó vốn từ nhỏ đã được bà Liễu yêu thương chiều chuộng, nên lúc này cũng tỏ vẻ đau buồn mà khóc nấc lên từng tiếng. "Mẹ ơi!" Và ngoài chiếc giường ấm mẹ, kẻ nôm đứa con bé dỗ dành cô nhẹ giọng bảo: "Bà ngoại đi về phía ông ngoại rồi, lạnh đừng khóc, cần mà khóc bà ngoại đi không đành, bà ngoại buồn đó biết chưa?" Cần bé lạnh gật đầu, nó nhận thức được câu nói đó của mẹ có ý nghĩa gì, cho nên nó thôi không khóc nữa. Đám tang của Bỉ Liễu cứ như vậy diễn ra trong bầu không khí vô cùng ẩm đạm. Bầu trời đang trong xanh ấy vậy nhưng lại bỗng nghiêng kéo mây đen vần vũ. Tiếng cơn gió lớn còn mang theo đám lá cây cuộn tròn lại, hất bay mịt mù dội thẳng vào trong nhà. Chức quan tài của Bỉ Liễu được đưa ra ngoài khoảng đất trống, ở phía sau hẻm trong tiếng khóc quằn âm điệu thút thít của hiền vợ con bé lạnh. Nhưng khi tám người vừa hạ quan tài xuống dinh huyệt, Hà vừa nhảy lên thôi thì chưa kịp lùi ra xa. Bóng công bổ đi thiết sáng lòa từ trên cao bất ngờ thẳng ráng xuống chiếc quần tài. Một mối kết lệnh bốc lên còn tỏa ra những luồng khói đen kịt, khiến cho ai nấy đều hoảng hồn la hét rời tháo chạy. Thiền nhanh tay ôm lấy vợ con cùng mình kéo lùi ra xa. Con bé lạnh cũng vì hoảng hồn mà khóc thét lên một tiếng. Hiện Thất Kinh hồn vía co nhìn về phía nguyệt đạo mà lắp bắp nói không ra hơi. Trời đất ơi, chuyện gì vậy? Ông tư vốn là người có am hiểu sâu về mấy chuyện tâm linh ở trong xóm, lúc này bước tới gần nhìn xuống trước quan tài, quay lại trầm giọng nói với cả vợ chồng Quang Hiền. Lối dáng Sùng Huệ như vậy là điểm gà, hay đưa nên đi mời sư thầy tới để tụng niệm, chứ nếu không, hiện tỏ ra hoang mang lo lắng, không biết sao ngoài chút tư. Cái này ta không nói được, tôi nhất cứ nghe lời tao đi. Thiền gần đầu liền lìa rời lập tức chạy đi mời sư thầy. và cũng là vị sư hơn mấy ngày nay ở lại nhà anh để tụng kinh siêu độ cho vong hồn của bà Liễu. Thầy chỉ về còn chiếc kiềm tích chúc của Tiễn lại đuổi theo tới nơi. Anh gấp gáp kể lại chuyện vừa xảy ra, nhưng bỗng có một người từ xa bên cũng trong bộ dạng hấp tấp nhỏi tới, nếu lấy cánh tay của thầy lôi đi, vừa đi vừa bảo: "Thầy ơi, chừng hai con vừa mất xin thầy sang giúp." Tiễn cũng phóng lên xe anh cất giọng vô cùng khẩn khoản. thầy gà. Bảo thầy giúp nhà con trước đi, chuyện đang cấp lắm. Nhưng vị sư thầy lại khoát tay bảo rằng người mới mất sức cần thiết mình hơn, rồi cũng nhanh chóng mà bỏ đi. Thiền đứng tận ngẩn đờ lại không biết phải làm sao. Chua tí sao vội vội. Người làm nghề cúng thì chỉ có mối mình vị sư kia mà thôi. Không còn cách nào khác, ấy thế cho nên anh phải đành quay quất bỏ về nhà. Ông tự khẽ thở dài thốt ra một câu Sớm mang cả rồi, thôi thì cứ lấp đất chôn bà ấy đi. Mà nhóm thanh niên trong xóm lúc nãy nhanh chóng vụ vi thiện lấp đất chôn chặt chiếc quan tài, đang bốc lên cái mùi cháy khét lẹt. Hơi hục hức hên tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng xong. Vậy là căn nhà vốn rộng lớn nay chỉ còn ba người trong gia đình nhỏ. Sự vắng mặt của bà Liễu thú thật là không chút quen, nhưng lại khiến cho không khí trong nhà trở nên trầm lặng hơn. Không còn nghe tiếng tiếng chửi rủa. cũng cùng có những lần quất tháo mỗi khi thiền làm sai chuyện gì. Tuần thứ nhất sau khi đám tang, hiền nâu muốn mâm cơm tươm tất đem để lên bàn thờ cúng mẹ. Cô thấp lên bành nén nhang, cắm vào trong lư rồi khấn vái gì đó. Xong rồi đặn mịch quay lưng định bước xuống nhà sau thì bỗng nghe tiếng một tiếng phực. Hiền dân mình quay lại cơ vội vàng hoảng hốt, khi thấy mấy nén nhang đang cắm trong chiếc lư đồng bỗng nhiên cháy phừng. Đứng dậy, anh gọi bà lão cũng bị ánh lửa đỏ soi vào, hiện lên hai con mắt mở to, trầm rất quái dị. Hiền vô thức bước lùi lại, cô không dám bước tiến gần cho đến khi thiền từ bên ngoài bước vào thì cảnh tượng đó. Anh Hoàng hồn vội quay lại lập tức, dùng chiếc khăn lau bàn để dập lửa. Đoan Tiễn mới quay lại nhìn vợ rồi bảo: "Em bị sao vậy? Sao cứ đứng ngơ người ra chứ bộ em thấy gì không?" Hiền lắp bắp trả lời: "Em không biết." Hồi nãy em nhìn thấy, em thấy gì? Em em thấy ma? Thiền nghe xong thì tầng hất ra một nơi, anh lắc đầu nhìn vợ trầm giọng. Má mất rồi, còn đâu nữa đâu mà em nhìn. Xem mệt mỏi trong người với lại chắc nhớ má quá cho nên bị ảo giác vậy thôi. Em vào trong buồng nằm nghỉ đi, để một lát nữa anh dọn xuống dึก cái nhà mình cùng ăn. Khi Vũ Thức Kịch đầu cơ cũng cảm thấy trong người của mình có vẻ như là không được khỏe cho lắm, nhất là khi cô vừa trông tên hình ảnh kỳ quặc vừa rồi lại càng khiến cho cô thêm phần nào bị ám ảnh. Mặc dù là mê rụt nhưng bản tính của Nghiên từ nhỏ tới giờ vốn rất sợ ma. Đêm đó và đến lúc đêm khuya, khi cái chẩm mình, cô vòng tay sờ định ôm lấy con bé lạnh thì bỗng giật mình khi không thấy nó đâu cả. Khi ngồi phất giấy không thèm gọi tiễn mà tự ý bước chân xuống giường, đi ra ngoài để tìm Lành. Giờ hiện cũng trông thấy nó đang đứng trước mặt bàn thờ của bà Liễu. Cô thất kinh chạy tới ôm con vào trong lòng, hiền run giọng. "Lành, sân ở đêm con ra đây làm gì vậy?" Con bé Lành bình thản đưa tay chỉ lên bàn thờ, nó ngô nghê rồi bảo. "Bà ngoại kêu con, bà nói bà khát nước." Hiện nghe xong thì nổi cả dâng gà. Cô nhìn lên trên tấm giấy ảnh của bà Liễu một thoáng, rồi lập tức quay đi vì vẫn còn bị ám ảnh. Đành nhiên nếu lấy tay của bé Lảnh lôi tuột nó vào trong buồng, cô vượn đi vừa nói, "Vào ngủ với ba mẹ, đừng có non linh tinh vậy nữa không nên." Nhưng còn bé Lảnh dãy này, có không nói linh tinh, rõ ràng bà ngoại đi vào buồng kêu con múc nước. Hẹn càng nghe càng cảm thấy lạnh cả sống lưng, cô nếu lấy Lảnh đi nhanh hơn với gương mặt lúc này Đang tái xanh lên vì sợ Sáng ngày hôm sau Hiền đem theo chuyện đi nói lại cho chồng nghe Thì Thiền bấy giờ suốt tay anh chậm dòng Lại nữa Xem cứ nói mấy cái chuyện hoang đường vậy chứ Mà mất rồi còn khát nước cái kiểu gì Hiền bấy giờ Hiền liền lắc đầu nói Nhưng mà con lạnh nó nói vậy chứ đâu phải em Nghe là con nít Nơi đêm chiêm bao đó là chuyện bình thường Như vậy em cũng tin được nữa sao Nhưng mà không có nhưng nhị gì cả Em đừng có mà gieo rắc vào đầu con lành những cái chuyện không đâu. Nó mà sợ hãi thì không có tốt đâu. Các em nữa, tỉnh lên còn là công việc cho lo cho con gái. Anh giàu này bận biểu công việc đồng áng nên sẽ ít có thời gian ở nhà. Hiền không nói gì thêm được nữa bởi cô biết rõ tính của Thiện là rất ghét phải nói đi nói lại một vấn đề. Nhưng gần lúc hiền cần nhận thấy trong nhà Dương Hiên đang xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ, ví như là con trâm mực đã nuôi gần 4 năm nay Cái đêm đến nó lại hóng mặt vào trong gian nhà trước mà sùa lên in ỏi. Nó sùa cho tới khi nào hiền sách chỗ liên dọa nó mới chịu nín. Rồi còn nồi cơm, hiền chỉ vừa nấu xong đổ đâu đó chừng hơn nửa tiếng, Thì lại có nguyện tượng giống như là bị ôi thiêu bốc mùi hôi hám. Cái hàng cây bạch đằng ở đằng trước khi nhà, Đêm đến lâu lâu lại vang lên những chẳng của âm thanh xì xào rất lạ. Thỉnh thoảng còn như hòa lẫn với tiếng khắp tiếng cười của ai đó, Mạc Hiền không biết là của ai. Có lần cô lên hít canh đạm thử ra ngoài hiên nhà để ngón lên trên cây nhưng lại chẳng thấy gì. Con bé lảnh tìm nửa đêm biến mất một hai lần để cho Hiền phải thức dậy đi tìm. Và lần nào cô cũng bắt gặp nó đang đứng trước mặt danh bảnh tử của bà Liễu trong tình trạng mơ màng, lẩm nhẩm gì đó trong miệng mà Hiền không nghe rõ. Thiện Dao này cũng lo công việc ngoài đồng ruộng, bởi do đang vào vụ mùa nên ít khi về nhà. Cứ ở miết ngoài chòi ruộng để canh chừng, phòng khi nào có người đó mang tâm địa hiểm họai muốn phá phách. Hiện không dám nói cho chúng nghe, bởi sợ anh nói này nói nọ. Thế rồi cô cứ ôm lấy cái sự lo sợ và hoài nghi của mình, như vậy trong từng ngày sống trong căn nhà này. Một buổi chiều nọ, con bé Lành đang ngồi chơi một mình ngoài khoảng sân trước, có một người đàn ông trung tuổi đi ngang qua, thì nó ậm rẽ vào ngồi xuống nhìn lành toản cái nhíu mày. Này Bà mẹ con có trong nhà không? Dạ mẹ con đang ở trong nhà Bà con đi làm ruộng Mà ông bắt kiếm mẹ con hả để con đi gọi Người đánh ông gật đầu Hiến bước ra ngoài nhìn ông rồi dò hỏi Chào chú Có việc gì vậy chú tìm ai? Người đánh ông đứng nhìn chăm chăm gương mặt Của nghiện một đúc rồi trầm rọng Nhà cô vừa cất tăng sự phải không? Dạ đúng Mà có chuyện gì sao chú? Ông ta bỗng dừng cái tờ giấy rồi tiếp tục nói. "Tăng sự gần chưa quá 49 ngày, nhà cô bị âm khí làm ô nhiễm, phong này chỉ đăng nghiếu sự trong nhà với chuyên đồ khả năng tác động đến người dương. Nếu để qua 49 ngày, tôi e là nhà cô gặp phải tai kiếp." Kiền tái trên mặt mày cô lắp bắp. "Chụt rối sao ạ? Là vong vong nào? Là người mà nhà cô vừa làm tang sự?" "Đó là má của tôi, không thể nào." ngài đàn ông vẫn giọng chắc nịch nói tiếp. Chính là bà ta. Ngài chết họ mang chấp niệm sâu lắm, không biết phải phân biệt phải quấy ngải tình thân gì đâu. Hoặc giá như có cái chết của bà ta có liên quan đến gia đình của cô. Khiên mở to mắt cô lắc đầu, không có chuyện đó, nhà chỉ có hai vợ chồng tôi thôi, làm gì còn ai khác. Ngài đàn ông chắc có lẽ cũng biết nên không muốn nói thêm tới vấn đề đó, ông ta trầm giọng. Nói tóm lại là nhà cô đang bị âm khí hoành hành. Nó sẽ làm cho người trong nhà trên đinh bệnh tận ốm yếu. Rồi sau 49 ngày nếu như may mắn qua khỏi được thì không tránh được một tai họa, một khi vong kỳ đã đủ ma lực. Hèn gã nghe càng căm thì hoang mang, nhưng đúng sự thật là ở trong nhà kể từ khi Bần Liễu chết đi, có rất nhiều chuyện lạ xảy đến mà không thể giải thích. Vậy bây giờ tôi phải làm sao ở những chỗ là ai? Người đàn ông lúc bấy giờ mỉm cười ông ta đáp: Tôi chỉ là một người biết chút ít về đạo Pháp tiến hành thiện giúp đời. Còn về chuyện nhà cô, nếu có cho phép cứ để tôi vào trong xem còn một chút rồi tôi giúp cho. Hiến đứng mắt nhìn người đàn ông xa lạ. Ông ta đâu đó độ khoảng ngoài năm mươi. Mái tóc đa điểm vài sợi bạc. Khuôn mặt cưng nhu hài hòa với làn da hơi đen giảm. Chắc có lẽ là do giám nắng. Trên người mặc một bộ đồ kiểu tàu màu xanh ra trời đạn cũ. Tướng tá vừa phải. Phong thái không mang chút gì tạ ác Hiền bấy giờ lên tiếng Chú tên gì? Cứ gọi tên là Hai Minh Vậy chú vào trong nhà con xem qua Có gì mong chú giúp đỡ? Ông hai khét cười rồi đi thẳng vào trong Một mùi tanh nồng lập tức sọc lên Khiến ông vội vắng đưa tay bịt mũi Hiền thoáng ngơ ngác cô hỏi Có chuyện gì vậy chú hai? Không có gì đâu Là chuyện vốn dĩ thôi Sở cô cũng người thấy cho nên cô nói cô cũng không biết được. Hiền Vân thắc mắc nhưng chưa kịp hỏi, Thiền Bổng từ rĩnh nhạt đi lên. Anh khẽ nhíu mày nhìn ông Hai quay sang nhìn vợ. "Ủa nhà có khách sao em? Anh mới ngoài dụng về nên anh không biết." Hiền nấp úng, không biết trả lời với chồng thế nào bởi cô vốn biết Thiền không hề tin vào mấy chuyện mà cô từng nói, Hiền lắp bắp. "Ờ, dạ cái này là chung hay, chứ vào nhà mình xem có phong thủy." "Em lại nữa hả Hiền?" Anh nói thế nào với em rồi? Hiến lúc này liền nhắc lại. Bỏ anh quên chuyện hôm trôn má rồi sao? Quan tài của má bị xét đánh. Chính ảnh cũng chạy đi mời sư thầy về tụng niệm. Xa anh lại nói mê tín. Thiện khét thở dài. Chuyện đó thì không phải mê tín mà là vấn đề đạo đức. Anh chỉ muốn má được bình yên dưới suối vàng. Còn bây giờ em suốt ngày cứ tưởng tượng ra cây này cây nọ. Mời cả thầy về nhà. Bởi em tính để cho con lành nó bị hoang măng sợ hãi. Thiện Đình lên tiếng phân bua Thì ông thẻ hay nhanh miệng nói Tôi không phải thề bà gì đâu cậu Chỉ là hãy ô duyên đi ngang qua nhà Thế cô điểm gả Nên muốn giúp gia đình Thiện mặc dù không thích Nhưng dẫn giữ thái độ lịch sử Nhìn ông hai rồi đáp Con cảm ơn chú Nhưng mà thiết nghĩ không cần đâu Gia đình của con vẫn bình thường Tại bởi con dạo này hay mệt mỏi trong người Tưởng tượng ra nhiều thứ vậy thôi Ông hai nhìn vào khuôn mặt của Thiện Thoáng có chút ngạc nhiên Bà anh không hề toát ra chút gì u ám hay đượm bị âm khí đâu lắm, thật khắc hẳn với hiền và con bé lành. Ông trầm dặn điềm tiếng. "Thôi được rồi. Nếu như cậu không muốn thì tôi đi cũng xin phép, chỉ hy vọng là gia đình mình được bình an qua được tai kiếp." Lã Đâm ta quay sang hiền, đưa cho cô một cái túi vải xong rồi bảo: "Cứ cầm lấy để phòng thân đi, bên trong là bùa hộ mệnh, cô một miếng đưa nhỏ một miếng, ta chỉ giúp được tới đây thôi." chắc có lẽ là do nghiệp quả của cô. Hình thắng giật mình, ánh mắt cấp phần hơi kỳ lạ, khẽ liếc sang Thiệt một cái rồi nhìn qua ông hai. "Cô bây giờ ấp úng. Nghiệp quả gì chứ, con con con làm gì đâu?" Ông hai không nói thêm gì về chuyện đó chỉ khẽ lắc đầu dịu chậm giọng. "Cái đó thì tự bản thân cô biết, tôi chỉ nói vậy thôi, bây giờ tôi xin phép." Và rất lời ông hai nhanh chóng xoay người bước ra bên ngoài. Nhưng cái đi ngang qua con bé lạnh đang đứng ở cửa, ông bỗng dưng mới giờ dừng lại, nhà vỗ lên đầu con nó một cái. Ta ban một chút phúc cho con, hy vọng con sẽ bình an. Thế rồi ông đi thẳng ra ngoài sân, bóng lưng dần khuất trong cái ánh nắng cuối ngày đang dần rẹp tắt. Có về chuyện đó hiện với Thiện lại tự nhiên đâm ra chiến tranh lạnh, cứ không thèm nói chuyện với chồng nữa, cũng để màng cho ảnh tự nấu cơm đem đi ra chòi rượng. Thiện chỉ khẽ thở dài Anh vốn biết bản tính của vợ mình xưa nay rất sợ ma Chỉ là Thiện không hiểu sao tới má của mình mà Hiền cũng sợ Đáng lẽ ra khi có người nào đó muốn nói má của mình là ma quỷ Thì vẫn làm con Hiền phải cảm thấy tức giận lắm Nhưng cô không hề phản bác lại Trái lại còn tin tưởng và muốn mời cả thầy về chấn yểm Thậm chí đến cả bản thân Hiền cũng tỏ ra bất thường Khi cứ liên tục nói với anh là cô nhìn thấy bà Liễu Hiền về Nhưng Tiễn vẫn cho rằng đó do nguyên bị yếu trong người, tâm thần bất ổn nên hay đâm ra bị ảo giác vậy thôi, chẳng cũng chẳng suy nghĩ gì thêm nữa. Tới tuần thứ tư hiện lại là muốn mâm cơm, nhưng lại có phần hơi đơn giản so với lúc đầu, cô đem đặt lên bàn thờ cúng mẹ. Hẻn đốt ba cây nhang nhưng chẳng hiểu sao đốt hoài không cháy. Cô run rẩy đưa bàn tay chấp lại, nhắm mắt miệng lẩm nhẩm khấn vái. Mà mà sông hồn thắc thiêng xin má bỏ qua cho con là con vô ý chứ con không hề cố tình mà an nghỉ đi má. Nhưng hiện còn chưa dứt câu thì bỗng cô giật mình nghe thêm một tiếng xoảng. Tiên ngay lập tức mở mắt ra, bất gặp cảnh tượng có một con mèo đen đang ngồi chễm chệ trên bàn thờ, ta đang, đang nhìn cô chần chối. Hiện hoàng hồn lùi lại mặt mày cúi tái mét với vùng trán đằng lã chả mồ hôi, hiện run r giọng. Cái cái gì thế? Mày ở đâu ra thế? Con mèo con đôi mắt xanh lẻ đang trong không gian im lặng, nó bỗng nghe răng gầm gừ nhìn hiền, khiến cho cô vô cùng sợ hãi như muốn rút cả tim ra ngoài. Nhưng nó lại phóng vụt đi biến mất trong căn nhà đang đóng kín cửa im lìm. Hiền vô thức ngó lại nhìn vật tấm di ảnh của bà Liễu, có thấy đôi mắt của bà dường như đang từ từ chuyển thành một màu xanh, không khác gì con mèo ban nãy. Hiền hoang loạn đến mức cùng cực, cô ngay lập tức đẩy cửa chạy ra ngoài. Nhưng con bé lành đang nằm ngủ bên trên võng tre Lúc này bị giật mình tỉnh giấc Nào thích nghiền chạy đi Thì cũng lùm cùm chạy theo Lành khóc vang lên gọi mẹ Mẹ ơi đi đâu vậy Cho con đi với Hiện nghe tiếng của con gái Thì cô vô thức đứng lại Cô ôm lấy con bé vào trong lòng Rồi cuối xuống nói với nó Hai mẹ con mình đi ra rộng gọi ba đi Lành ngoan Còn có nhớ ba không Con bé lành gật đầu nó ngây ngô đáp Dại nhớ, bà ngoại dùng hoài không chịu về trước Vick con còn buồn lắm. Hẹn cố gắng nở ra một nụ cười cố điển biết xốc con bé lạnh lình rồi đi ngay ra ngoài giường. Thiền vợ trông đích vợ con thì cũng hơi có bất ngờ, nhưng anh vẫn mỉm cười đón lấy bé lạnh từ tay của Hiền. "Ủa, sao nay em lại dẫn con ra đây? Ngoài này có nhiều muỗi lắm." Hiền bây giờ gượng cười, khuôn mặt của cô vẫn toát lên một nét sững hãi nhưng cố che giấu đi cô đáp. "Thím, mẹ con em ở nhà buồn lắm, anh có mấy khi vào nhà đâu. Con con nó đòi ba nên em dẫn nó ra đây." Tiếng nghe xong thì khẽ xoay người nhìn con bé lạnh, rồi tự nhiên anh cảm thấy bản thân của mình thật tệ khi không dành nhiều thời gian để ở bên gia đình. Tiếng ông gửi lấy con đoàn mới ngó qua nhìn vợ trầm giọng. Để mai anh kêu chú Sáu giữ dụng cho mình vài hôm rồi về nhà Sau này anh bỏ bê hai mẹ con quá cho anh xin lỗi Hiền mìm cười có nhìn chồng trả lời Thành công vì công việc để lo cho gia đình thôi Em hiểu nên không có giận hờn hết cả Chỉ tại con nó nhỏ Nó vắng ba nó đòi vậy đó Thiền gật đầu thiết lực cả nhà họ lại rất giữ nhau đi chở vào trong nhà Hiền cũng không dám kể cho chồng nghe về cái chuyện khi nãy Nhưng mà bây giờ đã có thiệt ở nhà rồi cho nên cô cũng phần nào bước đi nỗi sợ. Đêm đó con bé lành lại ra bàn thờ giữa khuya, lại đứng nhìn lên tấm duy ảnh của bà ngoại, rồi lại ngô nghe nói câu gì đó nghe không rõ. Hiện phát hiện đường lại mệt mỏi đi ra ngoài. Cô kéo con bé trở lại trong phòng, rồi rỗ cho nó ngủ, đoạn đi ra ngoài thấp nhang. Cô bấy giờ liền khấn. Má, mày đừng về quấy con quấy cháu nếu con xin mã á. Bóng cung bột bắn lên lẳng ngắt từ đằng sau đấn đến vành của Nghiên, khiến cô giật nảy mình quay phắt lại. Hiền hét lên một tiếng thất thanh giọng của cô lạc cả đi. "Má, cơ xin má, con sợ lắm má." Một giọng nói nghe lập tức vang lên, những âm điệu lại vô cùng quen thuộc. "Hiền, em sao vậy má nào ở đây?" Hiền bừng tỉnh cô mở mắt kia thấy Tiễn đang đứng trước mặt, hiền rưng rưng như sắp khóc tới nơi. gọi lào tới ôm chặt chồng trong trạng thái cả người run dậy. Thiện ấy làm khó hiểu, nhưng anh vẫn đợi cho Nhiền bình tĩnh lại đôi chút, rồi mới nhẹ đẩy cô ra. Đoàn anh chầm giọng bảo, Hiền à, ta xem cứ bị nỗi sợ này mãi thế, suốt cuộc lắm có chuyện gì giấu anh không? Em làm cho anh hoang mang lắm đó em biết không? Em nói đi, tại sao lại sợ má đến vậy? Hiền bị chồng chất vấn không nói được lời nào, cô chỉ biết lắc đầu ngoại ngoại, cả người run lên từng cơn, Tiền trông thí vợ như vậy thì thôi không hỏi tiếp nữa. Thiện nhẹ giọng chấn ai. Thôi đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Quanh ở đây che chở cho em rồi đừng sợ. Mà công mất rồi, không có gì phải sợ cả. Hiện bấy giờ run dày gục mặt lên vai của chồng. Nó kinh sợ đến cụm cực không biết nói sao cho thiện hiểu. Cho đến sáng hôm sau khi thiền thức dậy đi xuống bếp. Chuẩn bị xúc gạo nấu cơm. Thì bóng nhiên cô hét đêm bột tiếng. Khi nhìn thấy chồng cây đua gạo là cây sắc của con mèo đen hôm trước. Đầu của nó bị nứt toác ra còn nhìn thấy được cả hộp sọ. Toản thân ti nhốn đệ một màu máu đỏ tươi. Tiền đang ngồi trên nhà nghe tiếng hét của vợ thì gấp gáp. Có chuyện gì vậy Hiên? Hiên ngồi bên rít sàn nhà hai tay ôm mặt của mình vì quá kinh sợ co lắp bắp. K-k-k cái, cái, cái lugao. Tiền nghe vậy thì liền chạy tới ngó vào và tất nhiên anh cũng bị dọa trông một phen. Cái thứ sắc của con mèo Nhưng chỉ được vài giây thiện lấy lại bình tĩnh Anh quay sang nhìn Hiền Chả là nó bị ai đó đặt bẫy Chạy vọt đây gậy chết thôi Không có gì phải sợ Đánh đem anh đi đổ hết gạo trong đu Rồi xúc rửa đồ gạo mới Em vào trong buồng nằm nghỉ với con đi Chứ cứ để anh nấu cơm cho Hiền không nói không rằng Đứng dậy đi một nơi vào trong buồng nằm đắp chăn Những việc kỳ lạ ở trong nhà Vẫn không dừng lại ở đó Đỉnh điểm lần nữa Đêm Hiền đang trong cơn ngủ say Bỗng nhìn cùng nghe tiếng tiếng ai đó vang lên gọi mình. Cậu vô thức ngồi dậy ngó đáo giấc chung quanh, không thấy còn bé lành đâu cả. Hiền lại lần mò trong ánh đèn dầu mập mờ đi ra bên ngoài căn trước, nhưng vẫn không thấy lành. Hiền tự dưng trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Cậu mới nhanh chóng bước vội ra bên ngoài. Không gian chung quanh chỉ là một màn đêm tĩnh lặng. Hiện lúc này bấy giờ cứ tiếng run rẩy. "Lại ơi, cần đâu rồi con con ngoài đó không?" nhưng chỉ có tiếng gió đáp lại lời cô cô cùng với những thứ âm thanh xao xác của mấy nhánh cây bạch đàn đang réo liền vì vút đã trình đầu. Bỗng ngay lúc nãy đây xen lẫn trong tiếng gió là một giọng điệu âm vang. Âm điệu lanh lảnh như xuyên thủng cả màn đêm dày đặc. Chà mạng cho tao. Hiện nghe nghe thứ rõ mồn một, cô thất kinh hồn vía mới vội vàng co chân chạy tuốt vào trong buồng để lành gọi chồng. Thiền vẫn còn đang trong cơn ngủ say. nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy. Anh vươn hấp dài vừa bảo: "Cất chuyện gì vậy Hiên, nửa đêm rồi mà. Anh mau đi tìm con Lành đi, nó đi đâu rồi đó?" Thiền nghe vậy lập tức ngồi phắt dậy, anh chạy vội ra ngoài thì đạn thấy bé Lành lững đững bước vào. Nó vừa đi vừa nhắm mắt giống y như lần đang ngủ mơ. Thiền thở phào nhẹ nhõm, anh để mằng trước con bé đến giường, nằm tiếp rồi xoay người qua nói nhỏ với Nghiên: Con bé nó bị mộng ru Vậy mà em làm anh hết ca hôn Nhưng Nghiền lại lắc đầu Cô trả lời giọng điệu như là mếu Không phải đâu Nó bị ma dẫn đi đó Thiền bây giờ thoáng nhúc mày Bởi anh cảm thấy rốt lực Khi phải nói với Nghiền vấn đề này Thiền khẽ chậm rộng Chẳng phải mấy lần trước anh ra ngoài tròi ruộng Em cũng kể là con bị mộng ru Bây giờ lại nói nó bị ma dẫn Ma nào chứ Nhà mình làm gì có ma à Không lẽ em lại muốn nói má nơi sao? Mà là bà ngoại của con lành, không lý gì lại làm hại nó cả. Hình có lẽ bị cảm giác sợ hãi lầm cho đầu óc trở nên mụ mị, cứ không nghe lời của thiện nữ mà lập tức quay phắt lại chỉ trتن lên bần thờ, khiến bấy giường hét lớn. Bà bây giờ là ma, chứ không còn phải là má của em hay là ngoại của con lành nữa. Anh công tích trong nhà liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ quái hay sao? Thế nhưng Hiền sự nhớ ra là chỉ có cô mới chứng kiến những cái chuyện kỳ lạ ở trong nhà. Chứ Thiện thì kể từ hôm bà Liễu mất, anh hoàn toàn đã mít ngoài ruộng, chỉ còn mấy khi ở nhà với vợ con. Ngay cả khi mà Hiền không muốn kể thì Thiện lúc nào cũng gạt phăng đi, là lý do là Hiền tưởng tượng vì quá nhớ mẹ. Hiền ngập xuống cô ôm lấy đầu của mình rồi bật khắp nức nở. Thiện trong thế vậy thì cũng nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống ôm vai của Hiền. Anh bước xuống rồi chầm dọng. Nếu em đã nói như vậy thì anh tin em được chứ? Đừng khóc nữa, có chuyện gì xảy ra thì vẫn còn anh chống đỡ, mau vào buồng ngủ đi. Hiện lúc này mới ngước mắt lên nhìn chồng cô sụt sùi lên tiếng, "Thật không? Anh tin em mà, anh tin em. Nhưng mà có chuyện rồi để mai nói, giờ thì đi ngủ đi, nửa đêm rồi." Hiện ngoan ngoãn gật đầu, bởi vì chắc có lẽ cô cũng chỉ đợi mỗi câu nói này của Thiện. nhưng mọi chuyện vốn đâu hề đơn giản giống như những gì họ nghĩ, mà nó mới chỉ là khởi đầu cho bi kịch cái thời gian trôi qua, cậu đán tới tuần thứ 7, tức là 49 ngày tang. Hiện lại nấu một mâm cơm trong buổi chiều muộn có đầy đủ tất cả những món ăn mà vốn sinh thời bà Liễu rất thích. Mọi thứ diễn ra rất bình thường cho đến khi Nghiên buộc cằm nhăn xuống chức đi động, thế mấy nén nhăn tiếp tục phức lên, cháy đỏ sém gặp vào trong bức dinh ảnh. Hiền hoang hốt lùi lại, Mặt của cô tái đi vì sợ, nhưng Thiện thì không cho rằng đó là một hiện tượng tâm linh. Anh chỉ nghĩ do mấy nén nhang bị tầm ướp hóa chất, nên vẫn bình thẳng bước đứng dập lửa. Đột nhiên có tiếng của ai đó vang lên, không chỉ có nghiền mà ngay cả Thiện cũng nghe theo dõi một một. Trả mạng cho tao. Thiện vô thức lùi ra xa, anh ngó nhìn ráo rác nhưng bên trong ngôi nhà lúc này, ngoài hai vợ chồng của anh thì đâu còn ai khác. bèn lạnh vốn từ sớm tiễn đưa nó sang nhà bà dì hai chơi. Hiền đột ngột níu tay của chồng giật mạnh, cô lắp bắp nói ngắt quãng. Anh anh cô nghe gì không? Là là má đó. Thiền lúc này dù không muốn tin cũng không được, bởi vì rõ ràng chính tai của anh nghe thấy giọng nói mà Quán Kỳ. Thiền bấu chặt tay của Nghiên anh trầm giọng. Bình tĩnh nào. Chớ rồi là má thì không việc gì phải sợ, mà là má của em lại đi hù dọa chúng ta. Hiền Trúc Kim chợt lơi tí tấm rương anh của Bồ Liễu bỗng dưng bị đổ xuống. Hiền hoàng loạn tung cực, cô Hedlin ôm vội Linh trầm. Mấy cánh cửa trong nhà chằng hiu sau lại đồng thời bị đập mạnh vào tường. Sân lớn nổi lên cuốn theo cỏ đấm nắng cây tung bay mù mịt. Mây đen cũng vần vũ trên bầu trời tối xám xịt. Thiền dang tay ôm ghì Lê vợ, lúc này anh mới được tận mắt nhìn thấy những hiện tượng siêu nhiên diễn ra. Thiền không còn nghi ngờ gì nữa. Anh bắt đầu đứng chỉnh dữ nhà nhìn lên Bần Thở nói dõng dạc. "Ma, mà, mà con linh thiêng xin về đây phù hộ cho con cháu, mà đừng con đừng náu ở cái âm rồi gây ra sự sở ngại cho gia đình như vậy." Tiền vừa rớt lời thì bỗng một tia sét từ trên trời giáng xuống, xuyên qua mái nhà đánh thẳng lên Bần Thở, gây ra một tiếng nổ rung động. Khói bần thở của vật liệu bốc cháy, một làn khói đen dày đặc tất cả mùi hương tanh nồng. Đi kèm với tiếng kêu giống như vọng lại từ cõi âm. Hiền Mặc Tình lặng hết vì quá đỗi hoảng sợ, cô ôm giữ đích Thiện không buông cho đến khi Chu Tư Hằng sóng nghe tiếng nổ thì vội vàng chạy sang. "Nhà tự mấy có chuyện gì đấy?" Thiện Mễ giờ đưa tay chỉ lên màn thờ rồi trả lời, "Sết đánh là Chu Tư." Thiện vẫn không quên kể luôn những chuyện ma quái mà anh đã nghe và nhìn thấy, kể cả những lần hiền có biểu hiện dư cứ liên tục nó là thứ ma. Ông tự nghe xong lúc này đưa mắt nhìn lên thì cũng hoảng hốt. Ông ấy lập tức kéo tay của hai vợ chồng Thiện ra ngoài truy cất giọng. Lôi dáng thêm lần thứ hai, xem ra là không ổn đâu. Khi lúc bấy giờ đang trong tình trạng vô cùng hoảng loạn nên chẳng nhận biết gì cả. Cô bám chặt vào cánh tay của chồng, chỉ có Thiện là còn tỉnh táo anh cất tiếng hỏi: "Sao vậy chú Tư, là chuyện gì không ổn?" Lôi chỉ phạt mấy loài ngạ quỷ, mà đã là ngạ quỷ rất khó giết. Tớ nói vậy mày hiểu chứ? Thiền tỏ ra hoang mang anh không hiểu cho lắm, ông từ bấy giờ khẽ thở dài. Chuyện phía sau thì cứ để xem đã, nhưng mà căn nhà của mày không an toàn đâu. Tự nhiên điên xin bổ chấn chạch, trên đây không tỏ e là có chuyện tai ương. Nhưng mà con không rõ, tại là má của vợ con, là má ruột của Hiên mà, sao bà lại thành ngạ quỷ, lại muốn làm hại gia đình này? Một là chấp niệm, hai là ân oán, còn cụ thể thế nào chỉ có gia đình mày biết rõ. chỉ có thể nhìn ra được như vậy thôi. Thiển nghe vậy, Tiểu Mễ vô thức nhìn xuống, hiền bấy giờ còn đang run rẩy. Anh ngập vực nhưng ngay lúc này không tiện để hỏi. Thiển ngó qua ông tự anh cất giọng. "Thì bây giờ con phải làm sao chứ Tư? Đi lên chùa xin bùa đi, còn nếu như không tiền thì chỉ cần lấy quần áo cũ của bà Liễu, đem nhúng máu trông mực chôn trôn xuống bốn góc nhà, để tao đi xin thầy cách để trấn bả đê lại, tranh thủ làm đi." Đang trong lúc bà ấy còn chưa có đủ mạnh. Thiện gật đầu sau đó anh đỉnh kéo nghìn cho vào nhà thì sực nhớ ra một chuyện. Thiện bèn quay sang nói với ông Tư. Chú Tư à, đi sang à bà dì vợ con bảo con gửi con bé lành ở bên đó một thời gian nha. Nào khi nào xong việc con qua đón. Ông Tư gật đầu đoàn phẩy tay ý bảo Thiện hãy mau đi lo chuyện. Thiện hiểu vấn đề anh lập tức đi vào nhà. Lục tìm mấy bộ quần áo cũ của bà Liễu. Tiền đêm dồn bò vào cái thau nhựa rồi quay lại nhìn Hiền. Em ở trong nhà chờ anh, anh đi kiếm máu cho mực anh về liền. Hiền vô thức gật đầu, chứ thực ra lúc này cô không biết gì nữa. Tiền chạy đi một vòng chung quanh xóm với lý do này nọ, cứ tìm cho được một con trâu mực đem về nhà. Anh giáng nhắm mắt mà đập đầu con chó để lấy máu. Xong xuôi tiền bấy giờ lập tức lấy ra từng cái rồi đem đi chôn xuống bốn góc nhà. anh còn cẩn thận bỏ thêm vào đó mới cho nàng, mặc dù ông tư không hề giận. Thiền nhanh chóng vào nhà đóng cửa. Anh lấy một miếng bật lớn để che tạm cái lỗ hổng ở trên mái nhà. Ngài cây chỗ bàn thờ xiết vừa bị đánh, rồi bước xuống ngồi bên cạnh hiền. Em bình tĩnh lại chứ? Em không sao. Em chỉ giật mình chút thôi. Chẳng em cũng đang nghe chú tự nói rồi chứ. Em biết rồi. Em không nghĩ mã lại vậy. Thế lúc bấy giờ đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn Hiền. "Sự cổ đệt sao vậy Hiền? Em mà không nói thật cho anh biết anh sẽ không ở lại đây với em. Anh không nghĩ tự nhiên má lại làm vậy đâu." Trừ từ nói, chỉ có chấp nhiệm vẫn oán thôi, em hiểu ý của anh chứ. Hiền bấy giờ nét mặt sa sầm, đôi mắt bắt đầu rưng rưng nước lên cùng ngập ngừng. "Là em. Chính em hại má, hả? Em nói gì? Em nói là một lần nữa à? Em hại chết má." Hiền gật đầu nhưng trong đánh mắt còn ngượn lên một màu đen chậm út. Cơ ngẩn đầu nhìn Thiện hay giọt nước mắt rơi ra lúc nào không biết, rồi bắt đầu kể lại câu chuyện. Vào một đêm nọ, Hiền đang ngồi trong buồn, còn Thiện thì đang phải ở ngoài ruộng canh lúa. Đang thiều thiều thì Hiền bỗng giật mình thức giấc. Cơ vô tình ngó ra ngoài theo bóng của bà Liễu đang lướt ngang vì bộ dạng thập thỏ, làm Hiền cảm thấy có chút nghi hoặc. Hiền nhanh chóng ngồi dậy dón dến bước ra ngoài đi theo phía sau lưng. cô ấy mẹ của mình đang mở cánh cửa sau đi ra ngoài. "Sáng nay mắc còn định đi đâu, ra ngoài sông hè làm gì chứ?" Nghe lập tức cô bám theo. Cô cúi xuống thấp để tránh làm kinh động đến bà, rồi một lúc sau đó liền mới dám từ từ giếng người lên. Cô ngạc nhiên khi trông thấy bà liễu cùng một người đàn ông đang nằm ôm nhau ở dĩ đống lá rừa. Hiểu hiểu ra ngay vấn đề, nhưng do trời tối nên cô không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông. Cái look này khiến Ninh Tức giận, bởi cô không nghĩ bà Liễu lại làm cái chuyện bại hoại như vậy ở cái tuổi xế chiều. Cô đang mải mít với những suy nghĩ trong đầu thì hiền bỗng dưng vấp phải một cảnh cây khu nên tạo ra tiếng động. Giữa đêm thành vắng chỉ có tiếng dế kêu rả rích, nhưng cũng không thể làm át đi cái âm thanh quấn đỗi đánh động tư giác quan con người. Bà Liễu hoảng hốt vội buông bỏ nhân tình quanh nhìn về hiền. Ngài đàn ông kia cũng nhanh chóng ngồi dậy phóng vút đi. Bà Leo biết mình đang bị hiện thế tất cả cho nên thong thẳng đứng dậy, ông Dung chỉnh trang lại đầu tóc rồi chậm rãi bước tới. Nửa đêm mày không ngủ ra đây làm gì? Nếu mà không ra đây, sao biết được cái chuyện tốt đẹp của má? Mày đừng có nói mất dạy, tao là má của mày đó. Mà cũng biết má là má của con sao? Nghe là má có tuổi rồi. Cớ sao con còn đi làm mấy cái chuyện không thể chấp nhận được? Cái nào là không thể chấp nhận? Ta làm gì sai? Ta cũng là con người có cảm xúc. Ủa cái bộ lớn tuổi không có quyền nó sao à? Hiền nắm bức trả lời Có ai cấm má đâu Nhưng tại sao má không đàng hoàng kêu người ta sang gặp mặt Công khai tinh nhà Để làm cái trò lén lút mèo mà gà đông vậy chứ Mày thì tốt lành gì ở đó mà nói Chứ không phải mày xưa mày cũng lén lút rớt chai vào nhà ăn nằm Cho cái bụng nó thè lè ra gà Hiền giận đỏ mặt công bím môn lại Bật ra một câu nói trước khi định quay lưng vào nhà Đúng là già rồi không nên nít Còn lành đâu mà biết mình có bà ngoại như vậy trên nó không dám ngước mắt nhìn ai đâu, thật là nhục nhã. Mẹ mày, cái con mất dạy. Mày ăn nói với má mày vậy hả? Hôm nay tao phải dạy dỗ mày một lần cho mày biết thế nào là lễ độ. Ai đẻ mày ra, ai nuôi mày khôn lớn, để bây giờ mày nói trịch thượng hỗn hào. Hèn bị túm cả mất tóc giật dân đau điếng, cổ quay phắt lại. Chiếc cánh tay bà Liễu vừa vặn ngực ra sau hất mạnh một cái. Nhưng cô hất quá đùng bà Liễu mất đà, bị té tắm đầu xuống mặt đất sóng soài. bất chỉ kiếm hức lên một tiếng rồi đó nằm yên bất động. Xe ánh ánh trăng quy lúc này đã có phần hơi sáng, hiện nhìn thấy trên đầu của bà Liễu hình như có vết đỏ chảy ra. Hình có lẽ cũng ý thức được chuyện đang xảy đến, cô vô cùng sợ hãi mới vội vã chạy nhanh đi vào nhà, chứ không hề có ý định muốn cứu lấy máng của mình. Hình mang theo sự sợ hãi, phóng lên giường rồi bó gối rất lâu, miệng cô đánh bọt cảm run lên từng chập, rồi tự nói: "Trời đất ơi!" Mình giết má sao? Không không thể nào. Và rồi kinh như vậy, Hiền ôm lấy nỗi sợ co giò một góc, bên cạnh con bé lạnh đang ngủ say giấc không biết gì cả. Nhưng cuối cùng thì cũng một chút lý trí xuất lại vực dậy tinh thần, cô quyết định quay trở lại. Hiền vội ra sau ngàn để đến cứu lấy má. Như kỳ cô túm lấy hai vai của bà Liễu để sốc định đưa về nhà. Thì Hiền phát hiện ở bên dưới đầu của bà có một khúc gỗ to còn nhúng đầy máu. Cương Mẫn của Nghiên lập tức biến sắc, cô run rẩy đặt ngón tay vào trong mũi của bà kiểm tra, phát hiện bà đã tắt thở từ bao giờ. Thế là không còn cách nào khác, hiền lấy căn đầm lui bản đi xới hồi con sặc bẩn, ngụy tạo một vụ tai nạn hòng chối bỏ trách nhiệm. Thậm chí là ngay sau đó cô còn bình tĩnh đến lạ. Hiền quay trở lại dọn dẹp tất cả mọi thứ rồi trở vào trong nhà thay đồ cho lên giường. Nhưng cả một đêm dài trôi qua, Hiện không tài nào chớp mắt được vì bị ám ảnh tội ác của mình. Thề ngồi im lặng lắng nghe cho đến khi tiếng nấc của Nghiên Văn Linh kết thúc câu chuyện. Anh không thể tin được. Em lại ra làm ra cái chuyện đó à? Em không cố ý, đó chỉ là tai nạn. Nhưng nếu em không bày ra cái vụ án té, thì liệu coi tin em không? Em hết cách rồi. Thiền không vội trả lời bởi vì anh cũng không biết nói gì lúc này. Và những gì Hiền vừa kể đối với anh thực sự khiến cho anh khó thể nào chấp nhận Nhưng mà khi Thiện nhìn lại khuôn mặt đang đẫm nước mắt của vợ Trong lòng quanh lại bỗng thấy thương cho Hiền phải chịu cảnh khổ sở dần vật suốt bao ngày Thiện nhẹ nhàng ôm lấy vợ rồi chậm rộng Nín đi, anh hiểu rồi Em đừng lo nghĩ gì nữa Rồi sao thì má cũng không thể nào sống lại được nữa Bây giờ qua anh ở đây Anh không để chăm xảy ra bất cứ chuyện gì đâu Hẹn ngึก đờ mắt vẫn còn ngấn ngấn nước của mình liền nhìn chồng cô run r giọng. Anh không trách em sao? Mà không phải là má giọt của anh, nhưng mà em là vợ của anh. Anh phải bảo vệ cho em chứ anh không có trách. Thôi bây giờ tạm thời chúng ta ở trong nhà, để cho tư trang tìm cách trấn yểm má lại. Người còn sống mới cần lo, người chết rồi thì thôi vậy. Hiền Như vỡ òa cô ôm ghì lấy chồng của mình mà khóc nấc lên, như thể chút bỏ được gánh nặng. Hai vợ chồng họ cứ ngồi bên nhau rất lâu, cho đến khi bên ngoài bỗng vang lên tiếng bốp rất lớn, khiến vị tiễn giật nảy mình buông nhau ngoái đầu nhìn lại. Một cái bóng trắng đang ở bên ngoài ngạch cửa trong ánh tàn dương bỗng chùm, đó chính là bà Liễu trong bộ dạng một phong hồn khủng khiếp. Mái tóc của bà ướt sũng, một khuôn mặt trắng bệch hay hốc mắt trũng sâu, bà rít lên âm điệu cao vút hòa vào trong gió. "Chà mạo cho tao!" Hiền thất kinh hồn vía, con níu chặt cánh thịt của Thiện. Má? Là má sao? Bà Liễu tiếp tục rít lên. Mày còn gọi thằng là má. Ta không có đứa con bất hiếu mất dạy như mày. Hôm nay ta phải bắt mày trả thôi. Hiền vừa nghe xong tiếng đâm hoàng, cậu vội phóng ra nấp sau người của Thiện. Bà Liễu lúc này mới liếc nhìn sang Thiện, nhưng chỉ thấy ánh mắt của bà như hai đống lửa dục ngầu. Thiện thì cũng đang vô cùng sợ hãi. Giống như hiện Chứ chẳng có tốt đẹp gì đâu Nhưng anh vẫn cố đứng ra để chạy chở cho vợ Bà Liễu chắc có lẽ Cũng chỉ đợi thời gian 49 ngày Đủ tinh phách để hiện hồn về Để báo oán Nhưng bà Liễu lại không thể bước được vào trong nhà Bị một cưng đau bút trong một luồng khí đỏ Từ dưới đất Phật Linh Bà hét Linh Đôi bàn tay bắt đầu biến thành gân quốc nổi cụm Thiền biết máu cho mừng Đã phát huy tắc dụng Ai không chần trừ Linh quay trở vào bên luận trợ máu còn ít xuất này, chạy ra thật thẳng vật thân hình của bà Liễu. Bất tự run lên một chàng dài, khói đen từ trên đỉnh đầu bốc ra quần quần. Bà Liễu vừa đầu đớn vừa căm hận, bà giật lên âm điệu lạnh lẽo cào vút. Thằng khốn nạn, mày nỡ đối xử với tao vậy. Tại sao mày muốn hại tao? Lý do gì thì bắt tự biết đi. Bà năm qua bà hành hạ tôi đủ rồi. Thằng súc sinh, đồ khốn nạn cả hai đứa chúng mày. Bà Liễu bất ngờ gào lên, cây mớ tóc dài cũng bị giật ngược, cương mặn bong chốc rứt ra từng miếng thịt nhấp nhô. Từng dòng huyết dịch tuôn ra nơi khóe miệng đen sì. Bà vươn một cánh tay của mình kéo dài duyệt tầm thẳng vào trong nhà, định bóp lí cổ của Thiện. Anh đã rất nhanh rất quyết định hiện ra thế chỗ. Hiện không kịp phản đính đã bị bà Liễu lôi ra ngoài nằm mạnh xuống nền đất, nhưng bà lại không vội làm gì hiện mà cúi mắt chờ nhìn Thiện. Thằng chó chết Nhưng mày khôn lỏi sớm đã chuẩn bị buồng hộ thân, thì mày không sống nhìn vì tao, mày chỉ có thể lừa được nó chứ đừng hòng qua mặt được tao." Thiền đứng bên trong nhà lúc bấy giờ trợn trừng mắt anh gằn giọng. "Bà chẳng làm được gì tôi đâu, chính con gái của bà mới người giết bà, không phải tôi." Thiền vừa dứt lời thì bà Liễu lập tức phát tiết và rũ lên man dài, giờ lớn từng cơn thổ tức tận vào trong nhà rung chuyển. Im hiểm. Vậy thì để hôm nay tao vạch trần tất cả mọi thứ. Đan bà quyền lại nhìn hiền nhếch mép giọng lạnh lùng. Mày rất muốn biết nhân tình của tao là ai à? Nó chính là chồng của mày đó. Nó đã ăn nằm với tao suốt mấy năm trời mà mày đâu có biết. Nó còn hứa với tao sẽ sớm ngày bỏ mày để sống với tao. Nhưng nó cố nạn. Điểm đó nó quay trở lại, nhưng khi tao vừa tỉnh dậy, nó liền nhặt lấy khúc gỗ liên tiếp đập lên đầu của tao cho đến khi tao tắt thở. Nó muốn đổ tội cho mày. Nhưng mà chính mày cũng gián tiếp gây ra oan nghiệp Thầy không phải đòi mạng của cả hai đứa chung bày Khi nghe xong thì bị sốc nặng Cô đưa mắt nhìn đam đam về phía thiện Như để chờ anh xác nhận Nhưng thiện hết liền anh đưa tay chỉ vào mặt của bà Là do bà ép thôi Bà lâu nay bà chỉ coi tôi như một con chó trong nhà Vui thì bà lợi dụng thân xác tôi Buồn thì bà mắng chỉ tôi không thường tiếc Tôi muốn giải thoát Tôi muốn bà phải chết Để tôi còn thấy bản thân mình được sống của đời đúng nghĩa Bà là con ác quỷ, ác quỷ dâm dục Bà nên biến mất khỏi cái gia đình này Hiền khẽ nhắm mắt lại rồi chậm dãi mở ra Hiền nhìn thiện rồi khẽ run rộng Sự thật đúng là vậy sao Anh chẳng những đã giết chết má Còn muốn vu vội cho em Chuyện của hai người coi như em đã cạn lời Nhưng tại sao anh muốn dồn em vào chỗ chết Trênh ảnh đã biết trước má sẽ quay về báo thù Anh đã tự đi thỉnh bộ hộ thân cho riêng anh Rồi trốn biệt ở ngoài tròi ruộng anh mặc kệ hay mẹ con em ra sao sống chết thế nào. Anh đã tạo ra mọi chuyện ma quái trong nhà này để chà tấn tinh thần của em. Muốn em chết dần chết mòn trong cô độc sợ hãi phải không? Thiển Quốc mất nhìn hiện khuôn mặt của anh bỗng trở nên lạnh lùng. Là do cô thôi. Nếu như không va vào, vào cô thì cuộc đời của tôi đâu có khốn nạn như vậy. Tất cả đều tại cô. Vậy thì hai má con cô nên chết đi để mọi thứ tài sản tiếp tục về tôi, cô hiểu chứ? Kỷ nhắm mắt lại như thể chấp nhận, cô mỉm cười cái đắng đoản nói, rồi ngước mắt nhìn vong hồn của bà Liễu. "Ma, trong mối oan nghiệt này không ai là người vô tội, nhưng mà bây giờ con vẫn xin cam chịu, mà kết xuống tay đi." Bà Liễu vốn bây giờ chỉ nhớ tới oán thù chứ đâu biết phân biệt giữa đến tình thân. Nếu như bản tâm biết thì lúc xưa đâu có ép hiền phu bỏ cách thai để kiếm mối lợi chầm dầu, đâu có vượt cản luân thường đạo lý ăn nằm với con dế. Bà vì bà chỉ biết sống cho bản thân cộng mình thôi, hoàn toàn đồng ý với những người xung quanh. Nhưng vào khoảnh khắc mà năm ngón tay xưng sầu của bà Định Bóp cổ cô cung hiền, thì bóng có một tia sáng vàng rực ở bên trong người của cô phát ra chiếu thẳng vào mắt bà Liễu, bà vội buông tay dึง hết đi một tính thức thanh. Thì ra là do lão bùa của ông Hai Minh đưa cho ngàn giọng trước đã kịp thời cứu cô một mạng. Bầu trời chằng vàng đầy bóng dưng vần vũ kéo đến. mười đèn chợt kín tối sầm. Từng tia sáng chớp lòa cũng nhạt xuống dưới mấy tán lá, nhìn là muốn cảnh báo tới đám côn hồn dãng quỷ, chứ có nhiêu động tí dưng dàn làm điều tránh đạo. Bà Liễu biết rõ mình không thể giat tách được với Hiền, cho nên thôi bà cũng muốn trì cứu, nhưng mà riêng đối với tiền tiền bà không thể bỏ qua. Bà cũng hướng đôi mắt nhìn lên bầu trời, một tia chớp chói lòa vừa xuất hiện rất gần, làm hiện lên những đường nét kinh dị trên gương mặt của bà Liễu. bà bây giờ liền gào lên. Nếu như cô bị lôi phạt hồn siêu phách tán, ta cũng phải kéo theo mày. Vợ rứt lời thì bà Liễu ngay lập tức lao đến tống Lý đế Thiện, lo ánh lướt thẳng lên trên những cây bạch đằng ở đằng trước cửa nhà. Một tiếng nổ long trời vang lên. Ngọn cây bị nứt toác ra làm đôi, cành bốc lên từng cụm khói đen sì, nồng nặc mùi tanh tươi. Ở từ lúc này đang trên đường đi trở lại nhà của vợ chồng Thiện, Trên đây là một lá bùa chấn vong Được đích thân ông tuyển hai Họa phủ chỉ chú Nhưng khi nghe thấy tiếng xét vang lên lầm lầm Ông ấy bất giác đứng lại nhìn Với căn nhà của bà Liễu Đoạn tự lầm bầm nói một mình Lồi dáng ba lần sau Vậy là kết thúc rồi Xin cảm ơn quý khán thính giả đã Chú ý đón nghe